và các bạn nghe tiếp chương 2, quyển 1 của Ma Thổi Đèn. Chương 2 có tên Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Từ đó trở đi, ông tôi đi làm lính lại rất được trọng dụng. Khốn nỗi cái thời ấy thiên hạ đại loạn, quân phiệt hỗn chiến, chỉ cần nắm trong tay một đội quân độ trăm người là đã có thể cật cứ một vùng. Này ngươi diệt ta Mai kẻ khác lại sự ngươi. Chẳng mấy thế lực có thể giữ được lâu dài. Thế lực của đội quân mà ông tôi đi theo vốn dĩ không lớn. Chưa quá 1 năm đã bị một đạo quân khác đánh cho tơi bời khói lửa trong trận chiến tranh giành địa bàn. Kẻ thì chết, người thì bỏ chạy, ngay cả tay quân phiệt trước đã cất nhắc Hồ Quốc Hoa cũng chúng đạn tự chặt. Sau cuộc binh bại Ông nội tôi chạy về quê cũ. Lúc bấy giờ gian nhà rách nát ngày xưa đã sập từ đời nào. Lại vì chạy trốn quá vội vàng nên trên người cũng chẳng mang theo đồng xu nào. Hai ngày liên tục không được ăn, cộng với cơn nghiện hoành hành, ông nội chẳng còn cách nào khác, đành phải bán khẩu súng cho bọn thổ phỉ, đổi lại chút thuốc hút, đồ ăn để giải quyết mối nguy trước mắt. Ông tôi trầm tư tự nhiều. Cứ tiếp tục thế này cũng chẳng phải cách. Một giúm lương thực với thuốc phiện này cùng lắm cũng chỉ có thể gắng gỏi được râm ba hôm. Nhưng ăn trơn hít sạch rồi thì sau đó thế nào? Khi ấy ông mới chợt nhớ ra, cách nhà chừng hơn trăm dặm có khu Thập Tam Lý phố. Chỗ ấy có rất nhiều mộ phần của các bậc đại nhân quan hiền quý, bên trong có vô số đồ tùy táng đắt tiền. Ông Hồ Quốc Hoa lúc bấy giờ đã từng đi lính, từng đánh trận, so với trước kia giờ đã to gan lớn mật hơn nhiều. Trước trong quân đội, ông tôi từng được một tay lính già kể cho nghe nhiều chuyện đào trộm mộ. Trộm mộ trong dân gian vẫn thường gọi là đổ đống có thể phát tài lớn, nhưng nếu bị bắt thì chỉ có nước bê đao. Cho nên ông không dám hành động vào ban ngày. Đành đánh liều, cầm đèn vác quốc đi tới khu mồ hoang thập tam lý trong một đêm trăng lông. Trăng lông tức là trăng gì? Tức chỉ trời không mây nhưng ánh trăng không sáng mà mông lung mờ ảo. Đương nhiên, người thời nay chúng ta đều biết Đây là một hiện tượng tự nhiên, chăng như vậy thường được gọi là chăng quầng, là điểm báo sắp có gió to. Nhưng người nhà quê thời ấy, nào ai biết gì về khoa học. Ở một số vùng quê, dân cứ gọi đó là chăng mọc lông. Có người nói đêm chăng u ám như vậy, cũng chính là lúc cô hồn dạ quỷ thích ra ngoài lãng vãng nhất. Vừa tới nơi Ông liền uống ngay một nửa cân rượu cho nóng người, lấy thêm can đảm. Đêm hôm ấy trăng lạnh sao thưa, gió âm xe sắt, rượn lấm mồ hoang chập chờn những đốm ma chơi, phút chốc lại có tiếng chim kêu lên ken két. Ngọn đèn trong tay lúc mà lúc tỏ, tựa hồ có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Ông nội tôi bấy giờ tí vừa uống rượu nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh bởi cái chốn ma ám rợn mình. Bận này tôi công nửa cân rượu trắng uống vào coi như không, bao nhiêu rượu đều theo lỗ chân lông chảy ra ngoài hết cả. Cũng may đây là khu mộ hoang, xung quanh không một bóng người, có gào thét ầm ĩ cũng chẳng sợ ai nghe thấy. Ông tôi bèn hát vài khúc sơn ca để tăng thêm dũng khí. Nhưng ông chẳng biết mấy bài, được dăm ba câu thì đã hết vốn. Sau đành hát bừa mấy điệu quen thuộc hàng ngày, như sờ mười tám cái, mong nhớ năm canh. Ông tôi đánh liều, run dày bước tới khu nghĩa địa, nơi đó có một lấm mộ lẻ loi không bia. Giữa bãi mộ hoang đất vắng này, lấm mộ này có vẻ khác hẳn những ngôi mộ khác. Ngồi mộ không bia, quái dị Ở chỗ quan tài không hề được trôn xuống đất Mà lại cắm thẳng đứng giữa mộ phần Để lộ ra ngoài quá nửa Cộ quan tài trông còn rất mới Mười tám nước sôn đỏ bóng loáng Dưới ánh trăng lờ nhờ Chọc chọc lại ánh ra những tia sáng kỳ dị Ông tôi lầm bầm tụi nhủ Cái quan tài sao lại đặt thế này cơ chứ mẹ tiên sư rõ quái đản, chỉ sợ không phải tầm thường. Có điều đến cũng đã đến rồi, không mở ra xem thì chuyến này đi công toi à. Hết tiền chết đói cũng là chết, không thuốc hút lên cơn cũng chết. Chà băng đè ma nó bóp chết luôn đi cho sướng. Ông đây cả đời toan cũng bị chúng nó hiếp đáp cả rồi. Tổ bà nó hay hôm nay ông quyết liều một phen đã làm là làm đến cùng. Nghĩ xong, ông nội liền vung xẻng đào tung mớ đất chôn ngập nửa dưới của quan tài lên. Cả cái cỗ quan tài liền lộ ra trước mắt. Vốn là tay nghiện ngập, thể lực lại yếu, đào có tí đất mà mệt lử cả người. Ông không vội mở quan tài, ngồi bịch xuống đất moi ra ít thuốc mang theo, đưa lên mũi hít một hơi. Đại não bị thuốc phiện kích thích, thần kinh cũng phấn thích hơn. Ông nội tôi nghiến răng đứng phắt dậy, đưa sảnh lạy bung lấp quan tài ra, thì hài bên trong không ngờ lại là một mỹ nữ, mặt mũi sáng sủa như người sống, có điều phấn chát trên mặt quá dày, hai bên má lại đỏ hằn lên hai khoảnh son tròn, trên nền phấn trắng càng nổi bật lên như hai lá cao đỏ ấy. Trên bình thi thể khoác mũ phượng rải mây, áo bào lụa đỏ, ăn vận như một cô dâu. Xác chết này vừa được chôn xuống hay là đã chôn được một thời gian rồi. Khu mộ này từ lâu đã bị bỏ hoang, mấy năm gần đây làm gì có ai lại vãng. Lẽ nào à ta đã hóa thành cương thi? Nhưng lúc ấy, ông tôi cũng chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều. Trong mắt chỉ còn giật những đồ trang sức treo đầy trên xác chết kia. Trong ánh đèn lay lắt, đống châu báu lại lóe lên những tia sáng lấp lánh đến mê người. Ngoài ra, đồ tùy táng còn có những đồng bạc được dùng giấy đỏ gói thành từng cặp và vô số những lá phảng, thật nhiều không đếm xuể. Lần này giàu to rồi. Ông nội tôi hí hửng Thò tay gỡ chiếc nhẫn lục bảo thạch trên tay cổ tự thi, thì đột nhiên cổ tay lại bị một người giữ lại. Ông giật bắn mình, định thần nhìn lại thì thấy người đang nắm tay mình hóa ra là một vị trưởng bối, phong độ phi phàm. Thì ra lúc nãy tôi tức tươi chạy tới thập tam lý phố, giữa đường đã gặp một ông thầy phong thủy họ Tôn. Tôn tiên sinh là pháp sư có tiếng cả tỉnh không những có thể coi số mệnh, xem phong thủy mà còn biết bấm tay tuyên đoán, thông hiểu ngũ hành độn giáp nữa. Tôn tiên sinh thoạt thấy Hồ Quốc Hoa đã phát hiện ngay trên mặt ông tôi thấp thoáng có đám khí đen bao phủ. Bấm đốt ngón tay rồi đùng đùng nổi giận, thẳng danh con này định đi đào quật mộ làm trò tổn hại âm đức. Nay gặp phải ta, ta quyết không thể để kệ thế được nghĩ đoạn tiên sinh bèn đi theo để ngăn cản. Lúc bấy giờ Tôn tiên sinh bất ngờ chộp lấy cánh tay của Hồ Quốc Hoa, rồi quát lớn: "Thằng trộm kia, mày làm như vậy không sợ bị trời đánh thánh vật thay sao?" Lời ấy vừa kết lên, ông nội tôi ngỡ như bị vả vào mặt, vội quỳ sụp xuống cầu xin Tôn tiên sinh tha mạng. Tôn tiên sinh đỡ nội tôi lên, rồi nói: vì ngươi đạo đức băng hoại nhưng chưa gây tội lớn, ngươi phải biết rằng quay đầu là bến, muốn ta giúp ngươi không khó, có điều ngươi phải bái ta làm thầy rồi khai hẳn thuốc đi. Ông nội tôi nghe bảo phải cai thuốc, thoạt nghĩ thế chẳng bằng lấy quách cái mạng của mình đi cho xong. Nhưng đánh đo một hồi thì thấy phải chịu báo ứng thì còn khổ hơn nhiều. Lại nhổ, thôi thì còn nước còn tát. Cứ cầu xin lão tạm tha cho đã. Sau này đợi lúc lão lơi là, ta lại đi tiếp tục hút hít có sao? Lão phát hiện thế nào được. Tính toán xong, ông nội tôi liền dập đầu vái Tôn Tiên Sinh tám lạy để hành lễ bái sư. Tôn Tiên Sinh thấy ông nội tôi biết sửa lỗi lầm, lấy làm hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn ra cỗ quan tài vừa bị nội tôi mở ra, thì xác chết bên trong còn y như đang sống. Cũng không khỏi giật thót mình, nhủ thầm xem ra cái nơi đây là đất dưỡng thi, cái xác của cô gái này đã để lâu, ắt sẽ ương thành đại họa, cần phải diệt trừ sớm mới phải. Thế rồi Tôn Thiên Sinh dặn dò ông tôi phải làm thế này, thế này. Hai người hợp sức khuân nắp quan tài lên, gắng đẩy cho nắp ván đóng lại lấy đinh dài đóng thật chắc, lại còn dùng dấu mực vẩy lên khắp quan tài những dây mực đan xen ngang dọc, tựa như những ô cờ trong ván bài cờ vây. Từng dây mực chen nhau tạo thành một tấm lưới đen ngòm phủ kín lỗ quan tài quái dị. Tiếp sau đó, ông nội tôi chất củi khô, đột luận có quan tài sơn son thép bạc ấy. Ngọn lửa bùng lên rừng rực, Từng luồng khói đen không ngừng bốc lên ngút trời, thối không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Ông tôi lúc ấy mới nhớ ra trong quan tài còn bao nhiêu vàng bạc châu báu, liền giậm chân thở dài, tiếc nuối vô cùng, nhưng quá muộn rồi. Đành dìu Tôn Tiên Sinh theo về ở cùng sư phụ. Về sau Tô Tiên Sinh dùng phương pháp bí truyền trị cho ông tôi khỏi nghiện. Lại còn truyền cho phép bói chữ với xem phong thủy, nội tôi liền bày ra một sạp nhỏ trong huyện thành, giúp người ta xem tướng, bói chữ, kiếm ít tiền bạc, rồi lấy một cô gái dưới quê làm vợ. Ông đỗi ơn cứu mạng của sư phụ, từ đó về sau an phận thủ thường, cuộc sống ngày một tốt hơn. Sau một lần Tôn Tiên Sinh bị cảm phong hàn, từ khi đổ bệnh đã mời không biết bao nhiêu thầy lang, uống rất nhiều thuốc mà bệnh tình không thuyên giảm. Được vài năm thì tiên sinh cưỡi gió về trời. Trước lúc lâm chung, Tôn Tiên Sinh có gọi nội tôi đến, dặn rằng: "Ta và con có nghĩa thầy trò." Ngật nỗi kẻ làm thầy ta đã chưa kịp truyền thụ cho con những bản lĩnh thực thụ gì cả. Này ta có cuốn cổ thư Thập tự Âm Dương Phong Thủy bí thuật ở đây. Sách này tàn khuyết, chỉ còn nửa quyển, cũng chỉ chép mấy thuật coi phong thủy, tìm mộ huyệt mà thôi. Con hãy giữ bên mình làm vật kỷ niệm. Tôn tiên sinh vừa nói xong, hơi thở chưa kịp hắt ra Đa vồ Ilya chào nhân thế. Ông nội tôi an táng như ân sư xong, những lúc rảnh rang liền nghiền ngẫm cuốn sách cũ của thầy để lại. Ngày rộng tháng dài, lâu dần cũng nắm bắt được những lẽ ảo diệu bên trong, bắt đầu đi khắp huyện giúp những nhà giàu tìm đất tốt để đặt mồ mả. Mà. Dần dà có tiếng tăm, gia nghiệp cũng ngày một hưng vượng. Bà nội tôi sinh cho ông tôi một người con trai đặt tên là Hồ Văn Tuyên. Đến năm 17 tuổi, Hồ Văn Tuyên bố tôi được gửi lên tỉnh theo học trường của hội giáo quốc Anh. Trai trẻ tính cách sôi nổi, không chịu ràng buộc, đồng thời sục sôi bầu nhiệt huyết. Đêm nào bố tôi cũng mơ được tham gia bạo động cách mạng, cuối cùng thì quyết chí bỏ nhà ra đi, chạy đến thánh địa cách mạng Diên An. Về sau bố tôi gia nhập quan ngũ đến tận khi đất nước bước vào công cuộc xây dựng đổi mới. Rồi ta chiến dịch Hoài Hà, bố tôi được thăng lên làm trung đoàn trưởng của một trung đoàn. Sau chiến dịch Độ Giang, ông theo quân đoàn xuống phương Nam, đồng thời cũng đưa gia đình định cư luôn ở dưới này. Sau nữa thì tôi ra đời, tôi lại được sinh đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 8. Bố liền đặt tên cho tôi là Hồ Kiến Quân. Kết quả là khi đi mẫu giáo, cả lớp có đến 7, 8 đứa có tên là Kiến Quân. Thấy nhiều đứa trùng tên quá, bèn đổi tên tôi thành Hồ Bát Nhất, tức là mùng 1 tháng 8. Ông nội tôi Hồ Quốc Hoa đùa bảo, tên đổi hay lắm, đơn hòa, bát vận, nhất đồng. Năm tôi 18 tuổi, Gia đình tôi bị đấu tố, xuất thân của với mẹ tôi không mấy đẹp đẽ, cả hai đều bị đem đi cách ly xa xét, còn ông nội tôi thì bị lôi đi giễu phố phê đấu mấy chuyện giả thần giả thánh. Ông là người có tuổi, lại chân yếu tay mềm, không chịu nổi dây vô chỉ trích nên chẳng quá râm hôm đã về chầu trời. Cả đời ông tôi coi phong thủy cho người ta, giúp người ta chọn đất đặt mộ. Vậy mà cuối đời lại bị đưa đi hỏa táng. Sự đời vẫn luôn vô thường như thế. Nhà tôi cả thầy bị soát ba đợt, tất cả những đồ đáng tiền đều bị tịch thu hết. Ông nội tôi sinh thời thích sưu tập đồ cổ, mấy thứ này không bị đập thì cũng bị thu, chẳng món nào còn được nguyên vẹn. Cuối cùng thứ duy nhất may mắn còn sót lại chính là cuốn sách cũ mà ông bảo tôi có giếm trong tủ vải dầu cắt lên lên nóc nhà xí. Thanh niên thời cách mạng văn hóa có 3 lựa chọn, một là nhập ngũ, đây là sự lựa chọn tốt nhất, vừa có thể rèn luyện mình, sau này lại có thể được đổi ngành, phân về làm cho cơ quan nhà nước. Thứ nữa là ở thành phố làm công nhân, như thế cũng hay, chí ít có tiền lương dành dụm. Cuối cùng xui xẻo nhất chính là những thành phần không có nhiều mối quen biết không có cửa sau, hoặc gia đình bị đầu tớ như tôi. Những thanh niên này chỉ còn cách lên vùng núi hoặc về quê lao động mà thôi. Bạn sẽ khuyên tôi lựa chọn con đường thứ tư là chẳng đi đâu hết, cứ im trong nhà liệu có được hay không. Như vậy cũng chẳng xong, thời buổi ấy không có cái khái niệm ngồi chơi xơi nước đâu. Mỗi người đều là đinh vít của xã hội chủ nghĩa đều có tác dụng cả. Nếu như cứ ở trong nhà thì ủy ban dân phố, trường học, ban thanh niên tri thức, họ nay đến, mai đến, ngày ngày đi lại như đèn kéo quân, động viên đến cùng thì thôi. Nhưng có một số người cũng kiên trì đến phút chót, họ không đi đâu hết, vậy thì làm gì được họ? Những người như thế rồi cũng ở lại thành phố được bố trí công việc cho. Có nhiều việc là vậy đấy, chẳng hề nói rõ cho được. Càng sống càng hồ đồ, người ta bảo chẳng bao giờ biết được quy tắc là gì, còn quy tắc ngầm thì có phải ai cũng biết đâu. Thời ấy tôi còn quá trẻ, cũng chẳng biết lên núi hay về quê, cụ thể là phải làm được việc gì. Dẫu sao với cái lý lịch này có muốn nhặt ngủ cũng chẳng có nước, ở lại thành phố càng không ai lo sắp xếp việc cho, nếu không đi tham gia lao động thì cũng không biết đi đâu nữa. Lúc ấy tôi nghĩ bụng đi thì đi, trời cao biển rộng trái tim hồng, đằng nào cũng là xa nhà, đã thế phải đi càng xa càng tốt. Phần lớn thanh niên chọn đi Vân Nam, Tân Cương, tôi lại chọn đi đất nội mông. Ngoài tôi ra còn có anh bạn tên Vương Khải Tuyển, tay này trắng mà bự nên có biệt hiệu là Tuyển Béo. Nơi chúng tôi đến gọi là trại Cương Cương, địa danh này từ trước tới nay tôi chưa từng nghe đến. Khi lên tàu đi xa, không ai đến tiễn chúng tôi, so với cảnh tượng náo nhiệt lúc người ta đưa tiễn người đi nhập ngũ. Tình cảm của bọn thanh niên trí thức như chúng tôi thê thảm mà bi tráng nhiều hơn. Tôi chỉ mang theo người duy nhất cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, giấu trên nóc nhà sĩ công cộng. Tôi cũng chẳng biết đây là sách gì nữa. Chỉ biết rằng đây là thứ duy nhất còn sót lại của gia đình. Cứ mang theo bên người những nút nhớ nhà, đem ra xem cho quây khỏa cũng tốt. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com